Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán tính giả của kênh Diệp Tâm Audio Một bộ truyện ma dân gian Trung Quốc Bộ truyện này có tên là Hành giả cói âm của tác giả Vũ Dịch Là một tác phẩm thuộc thể loại huyền bí kết hợp các yếu tố tâm linh quỷ thuật và thế giới âm dương Chuyện này thì cũng được đánh giá khá cao nhờ vào việc xây dựng một không gian đầy bí ẩn và những âm mưu phức tạp liên quan đến nhân vật chính, bạch thế bào. Một đạo sĩ có khả năng giao tiếp với cả thế giới âm. Ngoài ra thì gồm các yếu tố như là đạo thuật, phong thủy và những cuộc đối đầu với cả quỷ hồn tạo ra một sức hấp dẫn riêng cho bộ chuyện này. Ờ, nếu như là các bạn đã từng nghe qua bộ chuyện theo như là mình thấy thì cái bộ chuyện này à Có nội dung gần giống như là bộ truyện Vùng đất vô hình. Ờ, độ dài của bộ truyện này thì khoảng độ là gần 20 tập. Thì mình cũng đã gần thu xong hết cả rồi. Thì hiện tại bây giờ là mình chỉ có up lên thôi. Ờ, hy vọng rằng các bạn có thể đón nghe bộ chuyện này. Ờ, các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên uh, chia sẻ bộ chuyện này nếu như là các bạn cảm thấy hay. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều.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 Câu chuyện này xảy ra vào cuối đời nhà Thanh đầu thời dân quốc Khi đó thì nhà Thanh đã mất đi thiên mệnh Thời thịnh trị đã qua, số mệnh đã tận Lúc này thời cuộc nhiêu nhương Các thế lực quân phiệt khắp nơi nổi lên Cát cứ một phương, tranh giảnh lẫn nhau Dẫn đến chiến loạn điên Biên máu chảy thành sông Dân chúng thì lầm than, bách tính thì đói khổ Quân phiệt tôn điệt anh vì muốn có tiền để đàn áp quân cướp Đã đóng quân ở Mã Lan Dục Phía đông Hoàng Lăng Nhà Thanh bắt đầu đào trộm châu báu cướp bóc vô số vàng bạc, khiến cho Hoàng Lăng Nhà Thanh bị phá hoại. Quan tài của Thuận Trị thì bị lật úp, từ Hy Thái Hậu thì phơi thay ngoài quan tài. Cái việc Long Mạch Nhà Thanh bị cắt đứt thì đã động chạm đến thất tinh sát trận dùng để trấn náp ma quỷ dưới quan tài Khang Hy trong âm cung Hoàng Lăng, khiến cho Sơn Tinh liễu quái oan hồn yêu hồ. Cùng với cả các loài âm linh trên trời giới đất đồng loạt thức tỉnh Hoặc quá thành người hoặc mượn sáp hoàn hồn gây họa cho thế gian Nhưng vạn vật đều có tương sinh thương khắc Có yêu ma quỷ quái hoành hành Thì cũng có người chính nghĩa dùng cương pháp Khi đó thì kinh Phật hàng ma, bùa chú mau sơn, pháp thuật cầu hồn, kỳ môn độn giáp, yêu thuật tây vực Thuật cổ độc miêu cương, vân lần lượt xuất hiện Vào thời kỳ cuối thanh đầu dân quốc đó thì có bốn vị tông sư âm dương dựa vào sức mình mà cứu vứt chúng sinh khỏi nguy nan. Bốn người đó chính là Thiên sư Diệt Ma Đạo Mao Tiểu Phương, Long Tộc Trừ Tà Nhà Họ Mã, Trưởng Môn Mao Sơn Lâm Kiểu Thúc và âm dương sứ giả Bạch Thế Bảo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Bạch Thế Bảo này. Bạch Thế Bảo này là người Mãn Châu chính Bạch Kỳ, tổ tiên nhờ công lao mà được phong làm thần cơ doanh thiên tổng, đôi mũ chóp bạc phẩm cấp 7. Sau đó thì con gái kết hôn với cả con trai của bố chính xứ Sơn Tây, làm quan đến chức thân quân hiệu, mặc áo võ quan phẩm cấp 6, bổng lộc 60 lượng bạc, 50 học gạo, được thế tập võng thế, một thời cũng coi như là vẻ vang lắm. Tuy nhiên đến thời của Bạch Thế Bảo thì ra cảnh dần dần sa sút chức vị truyền lại cũng bị người chú trong dòng họ chiếm mất. Hắn bèn nhàn rỗi ở nhà, sống dựa vào mấy mẫu ruộng cùng với cả mấy hòm châu báu do tổ tiên để lại. Bạch Thế Bảo này đang ở độ tuổi niên, không thích hút chích, không thích gái gú, nhưng trời sinh lại ham mê cờ bạc. Đem hết ruộng đất và mấy hòm châu báu ở trong nhà đi cầm cố để đánh bạc, đến nỗi giờ đây hai bàn tay trắng cũng chẳng lấy được vợ. Người ta đùa cợt hắn Úi, Bạch ra, hôm nay trên chiếu bạc có vỡ được gì hay không hả? Hắn chỉ cười cười mà đáp Ê, các ông à, hôm nay tôi trắng tay rồi, thôi để mai, để mai đi Trong lòng mọi người thì đều hiểu rõ, chẳng cần phải hỏi, chắc chắn là lại thua rồi Bạch Thế Bảo đáp lại rằng là sàng quái, sàng quái Tục ngữ nói, thua tiền mà không mất mặt, mất mặt mà không mất liêm sỉ Hắn xưa nay không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào Bất cứ lúc nào cũng không quên chút danh dự võ tướng của tổ tiên Thường xuyên nhắc đến đó chính là cái sĩ diện Từ đầu năm đến giờ thì khắp nơi đều bắt đầu cắt bím tóc Tượng trưng cho việc cắt bỏ cái đuôi của chế độ cũ Bắt đầu lại một thời kỳ mới Lúc bấy giờ chỉ cần đẩy cửa ra là có thể thấy những người thợ cạo xong rồi khắp con phố lớn ngõ nhỏ Người người xếp hàng 3 năm người chờ cắt bỏ bím tóc Cũng có những người bảo thủ không muốn cắt bỏ bím tóc, nhất thời những người không muốn cắt bím tóc đó thì bị người ta cầm kéo đuổi khắp thành. Đương nhiên là cũng có những kẻ cơ hội, quận bím tóc trên đỉnh đầu thành búi, rồi đội mũi nhỏ lên. Khi nhìn thoáng qua thì cũng không thể thấy bím tóc đâu, cứ như là đóng cửa thêm cải vậy. Mấy ngày hôm nay thì Bạch Thế Bảo trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Một là sợ bím tóc bị người ta cắt mất, hai là trong tay không có tiền để đánh bạc. Đương nhiên rồi, không có tiền thì ai cho đánh bạc Ngày thường thì những ông chủ nhân viên sọng bạc gặp hắn đều gọi một tiếng bạch ra bạch ra Rồi trăm phương ngàn kế lấy lòng, rót trả mời nước, quý như là khách quý vậy Nhưng bây giờ khác rồi, bạch thế bào trong mắt bọn họ chẳng khác nào một kẻ ăn mày Mặc Mà kệ tổ tiên nhà ngươi là ai, chỉ nhận tiền chứ chẳng nhận người Mà con người ta một khi đã nghiện cờ bạc thì toàn thân khó chịu bứt dứt vô cùng. Giống như là có kiến bò khắp người, không thể chịu được nổi. Chỉ muốn lập tức cầm lấy xúc sắc, sắn tay áo lên, gieo vài lần cho ra mồ hôi, cho sảng quái tâm hồn. Bạch Thế Bào đã lục tung khắp cả căn nhà tìm kiếm. Xem là có thứ gì bán được lửa lạng bạc để đến sòng bà cửa gạc đại chút vốn. Tìm kiếm một hồi lâu, thì ở trong chuông gạo ở nhà, bỗng lôi ra được một cái bát xứ. Bạch Tế Bảo mừng thầm ai cha cha Bát sứ men ngọc lò đức hóa đây mà Đồ vật đựng ở trong gạo do tổ tiên để lại Ây lâu lắm rồi ta không sờ vào cái chung gạo này Không ngờ ở trong đây còn lôi ra được cái món đồ này Sau đó Bạch Tế Bảo giấu bát xứ vào trong ngực Đội mũ lên đầu đẩy cửa ra ngoài Xài bước về phía trường lạc phường trong thành Nói về trường lạc phường này Chính là nơi tụ tập ăn chơi, khái khú cờ bạc hút trích Là một tiểu lâu làm trong khu phố đèn đỏ Trường Lạc Phường dám công khai chơi chấp gái mại dâm và cờ bạc Là bởi vì có một vị quân phiệt đứng sau chống lưng Đã thông đồng quan hệ với cả các quan chức đến điều tra Ngầm sai người báo tin Các quan chức đến bắt đánh bạc, bắt gái mại dâm chỉ làm cho có lệ Đi dạo một vòng ở trong trường Lạc Phường Đút túi vài đồng bạc rồi từ từ đi Từ quan to quý nhân cho đến tiểu thương buôn bán nhỏ Bất cứ ai muốn hưởng thụ đều tục tập ở đây Thâu đêm suốt sáng đánh bạc tiêu xài hoang phí Đánh bạc mệt mỏi cũng chẳng sao Lên tầng 2 của trường Lạc Phường Cái mùi phấn son đủ khiến người ta say đắm quên trời quên đất Nếu người còn chút tiền chỉ lên tầng 3 Nằm trên chiếu cói hít thuốc phiện Khoan khoái hút vải hơi Đảm bảo khiến cho người lâng lâng như là lên tiên Như là bước vào cõi cực lạc, hưởng lạc thú ở đây Thua sạch tiền cũng chẳng hề ấn gì Trường Lạc Phường có phòng riêng biệt Chuyên để cầm đồ, cầm cố cho những kẻ đánh bạc điên cuồng Nếu nhà ngươi có đồ vật giá trị Có thể mang đến đây mà cầm cố Giá cả đương nhiên là thấp hơn rất là nhiều So với cả hiệu cầm đồ chính quy rồi Nhưng mà đồ vật cầm cố thì không cần biết lai lệch Chỉ cần ấn ngón tay, ký khế ước Tiền sẽ được đưa ngay vào trong tay của ngươi Để ngươi tiếp tục được đánh bạc cơ như vậy thì nơi đây cũng là nơi tụ tập rất nhiều thành phần bất hào trong xã hội kẻ trộm cắp lừa đảo cũng không ít trường L lạcc phường cũng là nơi rồng cả lẫn lộn hôm nay Bạch tế bào vẫn may khá tốt kiếm được một khoản nhỏ đánh bạc đến tận đêm khuya thì mới về nhà lúc này thì đã nửa đêm trăng tàn ẩn trong mây trời đất túi đen như mậ Úi chà, đi đứng cẩn thận vào. Khi mà Bạch Thế Bảo đi đến một con ngõ nhỏ, thì nghe thấy có một người đột nhiên lên tiếng, giật nảy cả mình. Vội vàng lấy tay che túi tiền, sau đó nho mắt nhìn về phía người nọ. Trong ngõ túi om om có một người đang ngồi xổm bày bán đồ. Bạch Thế Bảo đến gần nhìn kỹ. Người này hóa ra là một ông lão khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, quần áo rách dưới, chỉ cúi đầu bày biện đồ đạc. Trên mặt đất thì ông ta trải ra một tấm da dê cũ nát. Trên đó thì bày la liệt, nào thì áo liệm, ngối liệm, ngựa giấy, tiền âm phổ. Phía trước còn có một bát cơm chín đang bốc khói nghi ngút. Ở trên bát cơm thì cắm thẳng một đôi đũa, trông như là đang cúng người chết vậy. Hả? Ông bảo tôi cẩn thận cái gì? hả Bạch tế bảo không hề rộng lên tấm da dê của ông ta. Lại thấy ông ta nửa đêm nửa hôm bày ra cái giạc quỷ quái này Mà bán toàn đồ của người chết thì trong lòng không khỏi kinh hãi Nghe tướng bước chân của người chạm đất mạnh mẽ như vậy Chắc là đang độ tuổi tráng niên Tuy nhiên bước chân lại vội vàng hấp tấp không vững vàng E rằng là sắp đi nhầm đường rồi đó Ông lão tóc bạc chậm rãi ngẩn đầu lên Gò má gầy guộc chỉ còn lại một lớp da Sắc mặt thì vàng vọt không một chút huyết sắc Đáng sợ hơn là Trong hốc mắt sâu hoáng kia Vậy mà chẳng có con ngươi Chỉ toàn là lòng trắng Bạch thế bảo bị đôi mắt trắng dã kia Nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân dựng tóc gáy Người run lẩy bẩy Hai chân không sao nhấc lên nổi Vừa lăn vừa bò Mà chạy bán sông bán chết Chuyện này xảy ra với ai mà chẳng sợ Đừng có thấy Bạch Thế Bảo tổ tiên là con nhà võ Toàn thân hắn chẳng có chút khí chất võ tướng nào cả Đừng nói đến đánh người Mà ngay cả cưỡi lừa hai chân cũng run rảy Đúng là một kẻ nhát gan mà Người ta nói đêm tối do lớn Thời tiết này dành cho ma quỷ mới đúng Bạch Thế Bảo bị dọa đến mức hồn vía lên mây Tinh thần mất hết bảy phần Cũng chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc Chỉ lo cắm cổ chạy chối chết Cũng không biết là chạy được bao xa Liền thấy phía trước có một căn nhà tranh nhỏ Ở bên trong có ánh đèn lờ mờ Thoang thoảng có tiếng người cười nói Bạch Thế Bào cứ xông thẳng vào trong nhà Chỉ thấy ở trong nhà tranh nhỏ đó có ba người đang đánh phăng te Trên một tấm ván đá cũ ký úp một cái bát hoa lớn Xung quanh là một đống tiền đồng đã han dỉ Này, thanh niên, vào đây, vào đây Trông thấy đánh bạc mà không vào là có lỗi với trời đất độ Ba người thấy Bạch Thế Bảo đột nhiên xông vào nhà cũng chẳng hề ngạc nhiên hay phản nàn. Ngược lại đều tươi cười kẹo hắn vào chơi. Những kẻ đánh bạc đều như vậy. Người ít thì chẳng vui, càng nhiều càng tốt mới có thể thắng được nhiều tiền mà. Ô, ô, ô, mọi người ơi, ô, vừa rồi, có ma đó. Sau đó Bạch Thế Bảo run dày kể lại cái chuyện vừa rồi cho ba người nghe. Trong đó có một ông lão dâu dài dùng tay chỉ người phụ trách Lắc Cái, cười mà nói. Cây <cười> thời buổi Thái Bình thịnh trị như thế này, ma quỷ ở đâu chắc? Chắc là thanh niên hoa mắt đấy thôi. Mà nếu có ma thật, thì cũng là tên Lắc Cái đang dở trò đi thôi. Người Lắc Cái liền đáp lại. Ê, đừng có đùa như vậy. Đây là đánh bạc công khai. Không ngăn chia, không bớt rén, đừng có nói bệnh nữa bạn. Mấy người lên cười ha hà, khiến cho bạch thế bảo mặt đỏ bừng. Thầm nghĩ rằng là có lẽ mình thật sự hoa mắt rồi. Đánh bạc ở trường Lạc Phương cả ngày, mệt thì cũng mệt đến mức này. Hơn nữa trên đời này làm gì có ma quỷ. Sau khi yên tâm bình ổn trở lại, bèn cùng với cả ba người trong nhà tranh nhỏ đánh bạc. Những kẻ đánh bạc đều là như vậy. Vừa nhìn thấy chiếu bạc là chân như mọc rễ Đừng nói là vừa bị dọa Mà cho dù là có người chạy vào báo tin là có người nhà qua đời Thì chắc là cũng phải đánh bạc xong một ván mới chịu về Bởi vì người chết đã là chuyện chết rồi Còn trên chiếu bạc này thì chưa biết được Hy vọng luôn ở đây tiếp theo mà Ờ xin hỏi là cái chiếu này thì bao nhiêu một phăng vậy Bạch Tế Bảo ngồi xuống hỏi ba người Ở đây thì không có giới hạn bao nhiêu phăng, cứ mỗi người 30 đồng bạc, thắng thua phải đến cùng. Người lắc cái bốc một nắm tiền đồng trên bàn, úp vào bát hoa lớn rồi nói tiếp. Luân phiên làm cái, một lần một phăng, đặt tiền rồi không được rút lại đâu. Ngay vậy thì bạch thế bào nổi máu cờ bạc, quyên sạch chuyện lúc nãy móc ra 30 đồng bạc đặt ở góc bàn cùng ba người kia đánh bạc. Cái trò đánh phăng te này chính là cách chơi lưu truyền từ thời Gia Khánh Cách chơi đơn giản thôi, dễ thua dễ thắng dụng cụ đánh vạc cũng khá đơn giản phổ biến Chỉ cần một cái bàn, trên đó vẽ 4 cửa 1, 2, 3, 4 Tùy giải sỏi Tiền đồng làm quân Dùng chum hoặc là bắt úp lên làm cái Sau đó người phụ trách sẽ lắc cái mở ra Dùng que tre mỏng chia tiền thành từng nhóm 4 đồng Gọi là một lần phăng Cuối cùng số lẻ còn lại chính là số cửa mà người chơi đặt cược Có thể đặt cược cùng lúc hai cửa liền kề. Phong tè với dụng cụ đơn giản, cách chơi dễ dàng này đã từng thịnh hành một thời. Thắng thua nhanh chóng là một trò chơi được các con bạc khát nước cực kỳ yêu thích. Vận may của bạch thế bào dường như đã bị dọa cho chạy mất. Trong vòng một canh giờ thì 30 đồng bạc trên bàn đã thua sạch chỉ còn lại một đồng cuối cùng. Bạch thế bào nắm chặt đồng bạc cuối cùng trong lòng bàn tay. Nhìn chầm chầm vào cái bát hoa lớn úp ở trên bàn Đầu óc choáng váng Hoàn toàn không dám tin mình lại thua thảm đến như vậy Đúng lúc hắn định ném nốt cái đồng tiền vào cửa bốn Thì đột nhiên cổ tay bị người ta giữ lại Bạch Thế Bảo ngẩn phát đầu lên nhìn Thì lập tức giật mình Chính là cái ông lão tóc bạc đã gặp ở đầu ngõ Đang nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Thế Bảo Trừng đôi mắt trắng rã Nó với Bạch Thế Bảo Này Đồng bạc này mà ném xuống Thì mạng ngươi cũng tiêu tan đó. <cười> nửa đêm nửa hôm đánh bạc với ma. Gan ngươi to thật đây nhỉ. Ông lão tóc bạc nằm lấy cánh tay của bạch thế bào. Dùng sức mà kéo lên. Bạch thế bào cảm thấy như là bị dùng mình một cái. Bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy ông lão tóc bạc kia hai mắt trắng rã. Chính là cái người bán đồ tang ở đầu ngõ. Lúc này sợ đến mức toàn thân run dày. Nhắm chặt mắt kêu xin tha mạc. Các người thì rụi lơ trên bàn vội vàng nói ờ, ờ, Ông ơi ờ, tôi với ông vô oan vô cớ ờ, Đánh bạc toàn là tiền của mình cả ờ, Chưa từng làm chuyện xấu bao giờ ờ, Xin ông ông đừng tìm tôi đổi mạng mà Người đúng là ngu si mà Mở mắt mình ra nhìn xung quanh mà xem Ông lão tóc bạc buông bạch thế bảo ra Ngồi xuống một ngôi mộ hoang ở bên cạnh mà nói Bạch thế bảo run dày mở mắt ra Thì phát hiện ba người cùng đánh phăng te với mình đã sớm không thấy bóng dáng Còn mình thì đang nằm trên một tấm ván thiên Lúc này cái bát hoa lớn dùng để đánh phăng te đã biến thành sọ người Những đồng tiền han dỉ kia chỉ là là những tiền âm phủ dài đầy đất Căn nhà tranh lúc trước vậy mà lại là một cây liễu to lớn Dưới gốc liễu có ba ngôi mộ hoang Ờ xin hỏi mắt của ông Lúc này thì Bạch Thế Bảo không hiểu chuyện gì đã xảy ra Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ông lão tóc bạc Bị đôi mắt trắng dã kia nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân sờn gai ốc run rẩy mà hỏi Mù rồi Đôi mắt này của ta Ban đêm thấy ma Ban ngày dọa người đó Trương mù vừa nhổ cỏ dại trên mộ Vừa dùng dễ cỏ ngoáy tai nói tiếp Lúc ở đầu ngõ ta đã chắc nhở ngươi phải cẩn thận rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ngươi lại không nghe ta. Lại chạy đến đây đánh bạc với bọn họ. Phải biết rằng ba người bọn họ đều là oan hột chết oan. Ở đây tìm người để đầu thai. 30 đồng tiền bọn họ đặt ra không chỉ là đồng tiền cược. Mà là 35 tuổi thọ của ngươi đó. Bây giờ ngươi chỉ còn lại có một năm để mà sống thôi. Bạch Thế Bảo nghe xong thì ra đầu tê giải sống lưng lạnh toát. Không ngờ rằng mình lại đánh bạc với cả mấy oan hồn vào đêm khuya. Bây giờ chỉ còn lại có 5 1 năm tuổi thọ, phải làm sao bây giờ? Bạch tế bào thấy trương mù, tuy bề ngoài xấu xí nhưng lời nói lại có vẻ là cao siêu. Dù thiên hào cũng phải đánh cược một phen, liền lập tức quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha mạng. Ừ, ừ, xin, xin đại sư cứu mạng tôi, ừ, xin đại sư cứu mạng cho tôi. À, người còn chưa chết, cứu mạng cái gì chứ? Về nhà cứ ăn ngon uống say mà sống hết năm cuối cùng này đi Thôi mau về nhà đi đừng làm phiền ta làm việc Chiều mù ném rễ cỏ sang một bên Từ trong ngực móc ra một chiếc roi da Bốp một tiếng quất vào không chung Tiếng roi vang vọng trong màn đêm u ám Cộng thêm gió lạnh thổi qua những ngôi mộ hoang Khiến người ta cảm thấy toàn thân tê dại mồ hôi túa ra Trước đây thì Bạch Thế Bảo đã từng nghe người ta nói Là những người đánh xe ngựa đi xuyên đêm thường nhúng roi ra vào máu màu gà. Máu màu gà thuộc dương khí. Máu của nó cũng có tác dụng trừ tà. Mỗi khi lạc đường vào ban đêm thì họ sẽ vung roi đánh vào không khí. Dù có âm hồn dã quỷ hay không thì cũng coi như là xin đường. Cũng có người nói rằng đây chính là roi đánh thức tỉnh để cho những người đánh xe tự nhắc nhở mình đừng buồn ngủ. Bởi vì chiếc roi này mang màu sắc ma quỷ cho nên dân gian gọi là roi dọa ma. Sao? Vẫn chưa chịu đi ư? Trương mù thấy Bạch Thế Bảo đứng sau lưng mình về mặt đầy tò mò. Liên dùng đầu roi chỉ về phía của Bạch Thế Bảo lớn tiếng mà hỏi. Ờ, à, à, à, tôi, tôi, ơ. Lúc này Bạch Thế Bảo hoàn hồn, vội vàng định bỏ đi. Lại nghe thấy Trương mù hét lớn. Đừng có động đậy, người mà nhấc chân lên là không xuống được đâu. Bạch Thế Bảo lung cuốn tay chân không biết phải làm sao vội vàng hỏi. Ơ sao vậy? Muốn nhập vào người khác thì cũng cần phải tìm người khá một chút chứ Chàng trai trẻ này vừa bị các ngươi dọa cho hồn bay phách lạc Chân tay vẫn còn run dày kia kìa Người mượn thân xác của hắn e rằng uổng công vô ích thôi Đôi mắt của Trương mù trắng dã không thấy con ngươi Không biết ông ta đang nhìn vào đâu nữa Bạch tế bào cảm thấy như là có luồng gió lạnh vỗ vào vai của mình Lại nghe Trương mù nói vậy thì ra đầu như là muốn nổ tung Nhịn không được mà quay đầu lại nhìn Nhưng mà cũng chẳng dám Nhắm chặt hai mắt chân thì run lẩy bẩy Đứng im tại chỗ Cảm giác như là có người đang đẻ lên vai vậy Rất nặng, nặng lắm, không thể thở nổi Tục ngữ có nói rồi Người có đường người, mà có đường ma Các người đã lấy được 29 năm tuổi thọ của chàng trai trẻ này rồi Sao còn muốn dồn người ta vào chỗ chết chứ Trương mù cười cười mà nói Nói thật thì sống chết quán hắn, đáng ghẽ không liên quan gì đến ta Nhưng ta bày sạc ma này bao nhiêu năm, cũng muốn tìm một đồ để giúp đỡ Hắn bởi vì đam mê cờ bạc mà sập bẫy của các ngươi Mất tuổi thọ cho các ngươi Coi như báo ứng của hắn, chỉ bằng các ngươi nể mặt ta Ta sẽ đốt chút tiền cho các ngươi tiêu Bù lại chuyện này coi như xong chuyện, các ngươi thấy sao? À Áo liệm, gối liệm, mỗi thứ ba bộ Ngựa giấy hoa lê ba con Đèn đến hương ba bộ Muốn đòi nhiều hơn nữa Ta cũng chỉ có thể tặng cho các ngươi thêm một viên gạch vàng chấn mộ mà thôi Bạch Tế Bảo hiểu rằng là Trương Mù đang thương lượng với cả ba con ma sau lưng của mình Không ngờ rằng mạng sống của mình chỉ đáng giá vài món đồ như vậy Trong lòng còn lo sợ ba con ma kia không đồng ý Liền khóc lóc nói thêm Ơ... Còn nữa đâu. Ờ, đến Tết, uh, Tết Thành Minh, tôi sẽ đốt vàng mã thắp đèn lòng cho các người nữa mà, ơi cúng xin các người. Chương mồ nhíu mày quát Bạch Thế Bảo. Này, ngươi đừng nói bậy bạ. Rồi từ trong túi móc ra một thỏi vàng giấy, cầm ở trên tay nói, thế nào, sức nặng của thỏi vàng này không phải chuyện đùa đâu, có muốn thử xem không hả? À, thế mới đúng chứ. Ma quỷ cũng phải biết sợ người. Trương mù nói xong liền ném thỏi vàng lên trên không chung. Bạch thế bào chỉ cảm thấy gió lạnh sau lưng đột nhiên ngừng lại. Sức nặng đè lên vai đã biến mất, toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Trực giác mách bảo hắn rằng ba con ma kia đã bỏ đi rồi. Sau đó trương mù từ trong ngực lấy ra ba nén hương, dùng tay sở lên nấm mộ. Cắm cho mỗi nấm mộ một nén khấn vái. Các người coi như biết điều đó. Nếu như là bị gạch vàng trấn mộ thì hồn phách sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi. Các người cũng coi như là biết điều đó Nếu bị gạch vàng của ta chấn mộ Thì hồn phách sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi Nhưng mà 29 năm tuổi thọ các ngươi lấy được E rằng là không có phúc hưởng rồi Ta trừng phạt một chút Không cho các ngươi nếm chút khổ đau thì không được Nói xong từ trong ngực lấy ra thứ gì đó Màu trắng như bột mì Rắc quanh ba ngôi mộ hoang thành một vòng tròn Lúc này thì bạch thế bảo không còn căng thẳng như lúc trước nữa Bèn lấy hết can đảm đi tới hỏi: "Ở sư phụ, à, đây là làm gì vậy?" Lúc này thì Bạch Thế Bảo không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Bèn lấy can đảm đi tới hỏi. Ờ, đại sư à, ờ, đây là chuyện gì vậy? Đây là bột xương chó đen. Dùng thứ này để bày vòng khóa mộ có thể khiến bọn họ không thể ra ngoài hại người được nữa. Ờ, cái chuyện này... Bạch Thế Bảo thầm nghĩ chương mù này vừa mới thương lượng xong với cả ba con ma kia. Đồng ý đốt áo niệm vàng mã để báo đáp Sao bây giờ lại đổi ý như thế Liền nói tiếp Ờ nhưng đây chẳng phải là lừa người hay sao Lừa người Đây gọi là lừa ma Trương mù không để đến bạch tế bảo Cúi người nhặt thỏi vàng lên Vỗ vào mỗi nấm mộ một cái Để lại dấu ấn của thỏi vàng Sau đó nói Người chưa nghe nói đến chuyện ma quỷ nói dối bao giờ sao Nói vậy là Ông nghe hiểu được tiếng ma nói ư Bạch tế bảo hỏi À, thì ngươi tưởng lúc nãy ta đang nói chuyện với một mình mình sao? Ta có bị giở hơi đâu. Nói cho ngươi biết, ba con ma này ở đây bày trò chuyên lừa khạt mạng sống của người qua đường. Vừa rồi nếu không dụ bọn họ vào mộ, thì e rằng ngươi vừa nhấc chân lên đã bị bọn họ nhập vào rồi. Ba con ma này nếu không bị phong ấn thì sẽ còn hại người khác nữa đó. Ờ, đại sư à, vậy rốt cuộc ông là người phương nào vậy? Nói cho ngươi biết, Ta sống bằng cách nghề hàng ma thông âm, bày sạp ma mô bán đổi dương gian. Trương mù nói xong liền lấy ra một tấm phải trắng dài một thước, hai tay nắm chặt hai đầu, trải ra trước mặt. Sau đó nhổ một ngụm nước bọt lên trên, dùng tay so xoa so mà nói. Giờ tí ba khắc, tây nam âm thịnh, gió lặng không yên, e rằng sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Sau đó trương mù thu dọn vải trắng, thỏi vàng và bộ xương chó đen lại Cầm roi dọa ma xoay người bỏ đi Vạch thế bào thấy xung quanh âm khí dày đặc vô cùng đáng sợ Lại nghĩ đến mình chỉ còn một năm tuổi thọ Trong lòng không cam tâm, bèn bám theo trương mù cầu xin Đại sư, ờ, đại sư à, ờ, mạng sống bị bọn họ lừa gạt Giờ ta phải làm sao để đòi lại bây giờ? À, ngươi cược thua thì phải chịu, đó là lẽ trời Chuyện này không cách nào giúp được đâu. Thôi, mau về nhà mà hưởng thụ nốt quãng đời còn lại đi. Trương Bồ chốc chốc đôi mắt trăng rã. Ở trong đêm tối như mực này dường như có thể nhìn rõ đường. Bước đi rất nhanh nhẹ, không hề thua kém người bình thường. Ờ, đại sư à, ờ, tôi biết ông đạo hạnh cao thâm. Có thể thông âm trừ ma, khắc hẳn người thường mà. Ờ, xin, xin nhất định phải cứu mạng của tôi. Tổ tiên của tôi là người bán trâu chính bạch kỳ. Gia phả đồ sộ lắm Đến đời tôi chỉ có một mình Tuyệt đối không thể để tuyệt hậu được đâu Bạch Thế Bảo quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin À Ngươi là người mã nư Trương Bồ đột nhiên dừng bước mà hỏi Đúng vậy mà Ông sợ, sợ thử xem Ở, Tôi sợ hổ thẹn với tổ tiên Cái bím tóc này của tôi vẫn chưa cắt đó Bạch Thế Bảo cởi mũ ra Mở búi tóc trên đầu Đưa một bím tóc to đến tay của Trương Bồ Ây, ngươi tiếc gì chứ Chính quyền nhà Thanh tàn bạo mất lòng dân như vậy Cái bím tóc này cắt đi là tốt nhất đó Nếu ngươi chịu cắt Ta sẽ cứu ngươi một mạ Trương Bồ sờ sờ bím tóc của Bạch Thế Bào Sắc mặt đột nhiên trở lên âm trầm lạnh lùng mà nói Ơ nhưng mà, đại sư à Cái bím tóc này tuyệt đối không thể cắt được Nếu cắt đi rồi Sau này khi tôi chết còn mặt mũi nào mà quỳ lại tổ tiên nữa chứ Đừng nói là tôi còn sống được một năm Mà cho dù là ngày mai cô chết đi luôn Thì cái bím tóc này tôi cũng phải mang theo xuống mồ Không thể cắt đi được, đại sư à Bạch tế bào từ khi sinh ra đến giờ Thì cái bím tóc vẫn luôn ở trên đầu Hắn chưa từng nghĩ đến cái chuyện cắt tóc bỏ bím Đầu lìa khỏi cổ còn đỡ Chứ cái bím tóc này mà mất thì coi như là mất tổ mất tông Đây chính là tội bất hiếu lớn Hà hà hà Thử ngươi một chút thôi, quả nhiên là cũng có chút lòng hiếu thảo. Tôi được rồi, ta sẽ dạy ngươi một cách. Nếu thành công ngươi có thể tăng thêm tuổi thọ. Trương mù đổi sắc mặt cười mà nói. Ờ, cách gì vậy đại sư? những cái chuyện này thì hơi khó đó, xem ngươi có đủ can đảm hay không. Trước tiên là ngươi đi bắt một con quả đen cho ta. Không được có một sợi lông trắng nào cả, sau đó móc mắt nó ra nuốt sống. Là có thể nhìn thấy ma quỷ vào ban đêm Mỗi người sau khi chết ở cổ họ Đều có một luồng khí uất nghẹn Gọi là quỷ xá lợi Sau khi thành ma thì luồng khí út nghẹn này Sẽ dồn lên dưới lưỡi của con ma Người hãy nghĩ cách hút quỷ xá lợi này Để có thể tăng thêm tuổi thọ Ơ xin hỏi đại sư Làm như vậy có thể tăng thêm được bao nhiêu tuổi thọ vậy Bạch tế bào nghe xong thì mừng rỡ vội vàng hỏi Thế ngươi hít một hơi có thể sống được bao lâu? Bạch tế bào dững người Thầm nghĩ người ta sống một hơi nhiều nhất cũng chỉ duy trì được vài giây Dựa vào cách này để tăng tuổi thọ thì phải tích lũy đến bao giờ chứ? Bèn hỏi Nói vậy chẳng phải tích lũy rất là nhiều quỷ giá lợi hay sao? Thế ngươi tưởng tăng tuổi thọ dễ lắm hay sao? Nếu dễ dàng như vậy thì ta cũng đâu có giả đến mức này chứ Chương mồ dùng thay chỉ mái tóc bạc trắng của mình mà nói Bạch tế bào thầm nghĩ mình chỉ là một người bình thường Làm sao có thể lấy được thứ Ở dưới lưỡi của con ma Đây chẳng phải là đi chịu chết hay sao Cách này nói ra thì chẳng khác nào không nói Nhưng nghĩ lại Trương mù này cũng không phải người thường Nếu như là có thể mượn sự giúp đỡ Của ông ta thì e rằng không thành vấn đề Nhưng phải mở lời như thế nào đây Suy nghĩ một lúc liền đổi giọng cười mà nói À đại sư à, à Lúc trước ý, Ông nói là muốn thu nhận tôi làm đồ đệ Điều đó có phải là sự thật không vậy? Là thật chứ Nhưng với điều kiện là ngươi dám xuống âm với ta Ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ Trương mù bước nhanh phía trước Gặp chỗ gồ ghề thì nhảy qua Đôi mắt trắng dã lé lên ánh sáng kỳ lạ trong đêm tối Bạch tế bào bám sắt phía sau Sợ rằng đi chậm nửa bước thì sẽ không theo kịp vị cao nhân này Ờ, xuống âm sao? Bạch tế bào tò mò hỏi Đúng Xuống âm chính là đến âm phủ một chuyến đó Trương Bồ thấy Bạch Tế Bào có vẻ kinh ngạc Sắc mặt trở đến tái nhợt bền an ủi Mỗi khi mà đến trăng rằm tháng 7 âm lịch Là ngày Diêm Vương đặc giá Cửa quỷ môn quan mở ra Trăng quỷ trở về dương gian thăm người thân bạn bè Một số người tu hành Phật giáo, Đạo giáo, sẽ Nhân Cội này Dựa vào pháp thuật du ngoạn âm phủ tìm người truyền lời Nhưng mà chúng ta là người xuống âm Lại không bị thời gian hạn chế Âm dương hai giới đi lại tùy ý Đó chính là điểm khác biệt giữa chúng ta và những người tu hành khác đó à, Đến âm phủ rồi mà còn có thể đi về được sao? Bạch Thế Bảo tò mò hỏi Tất nhiên Tất nhiên là người thường thì không được rồi Đã đi là phải đi luôn Nhưng chúng ta là người thông âm thì có thể Nói vậy là đại sư có pháp lực cao cường như vậy sao? <cười> Nói như thế nào nhỉ Phải biết rằng là môn phái trên đời Nhờ vô số kể Nào là thuật mau sơn Thuật ngải, thuật cổ, thuật yêu Vu thuật vân vân và mây bay Chỉ có xuống âm của chúng ta Là độc nhất vô nhị thôi Là khác biệt với những người khác Hôm nay có người nhờ ta xuống âm Vừa hay cần có người đi cùng Nếu người dám cùng ta xuống âm một chuyến Ta sẽ nhận người làm đồ đệ Truyền thụ pháp môn xuống âm cho ngươi Sau này ngươi hành tẩu âm dương bắt ma trừa quỷ Cũng có thể bảo vệ sự bình yên cho thế gian mà Bạch Thế Bảo cuối người trầm tư Bảo vệ sự bình yên cho thế gian thì e rằng mình không làm được Chỉ mong là có thể lấy lại tuổi thọ làm may rồi Tiêu Diêu tự tại thêm vài năm là tốt Chỉ sợ là cái lão già này lừa mình Phải hỏi cho rõ ràng Nghĩ vậy Bạch Thế Bảo hỏi Nhưng vì sao ông lại chọn tôi chứ Chương mù cười cười chỉ vào mắt của mình nói Người nhìn cái đôi mắt này của ta xem Người ta đều gọi ta là Trương mù Tưởng ta thật sự mù Kỳ thật thì cái đôi mắt này gọi là quỷ nhãn đồng Có thể nhìn thấy tuổi thọ của người khác Mà tuổi thọ thì chỉ làm hai loại Một loại là dương thọ, một loại là âm thọ Dương thọ là tuổi thọ của dương gian Còn âm thọ là tuổi thọ được ghi chép của âm phủ Hôm nay thì ta thấy dương thọ của ngươi chỉ còn lại một năm Không khớp với âm thọ, liền đoán được là ngươi sắp gặp chuyện chẳng lạnh. Vậy là ông đã đoán trước được tôi sẽ đi đánh bạc với cả ba con ma kia sao? Bạch tế bảo mơ hồ cảm thấy như là có một sợi dây thừng. Vào đêm nay đã trói chặt số phận của mình với chương mù này. Hơn nữa chương mù lại có thể nhìn thấy tuổi thọ của người khác. Điều này khiến cho bạch tế bảo cảm thấy rùng mình. Tục ngữ nói rồi. Sức người có hạn, mệnh trời khó tránh Lúc trước ta đã hé lộ thiên cơ cho ngươi, ngươi lại không nghe ta Bây giờ coi như là duyên phận sắp đặt, để ngươi cùng ta xuống âm Đây chính là phúc phận của ngươi đó Bạch Tế Bảo nghe vậy thì bí môi khinh bỉ Giao du với ma quỷ mà cũng gọi là phúc phận hay sao Nếu như là không tận mắt chứng kiến Thì mình làm sao có thể tin là trên đời này còn có chuyện như vậy Xuống âm phủ đâu phải là chuyện tốt lành gì Quỷ môn quan cũng đâu phải nơi dễ đến Mà đến nước này rồi Bản thân mình thì người không ra người ngợm không ra ngợm Nhà không ra nhà Sống lay sống đắt Chỉ mong đi theo ông ta đòi lại tuổi thọ rồi tính tiếp vậy Trước tiên là cứ đánh cược một phen Nếu thắng thì coi như là nhặt lại được mạng vậy Vậy bây giờ chúng ta cần đi đâu? Xem nào Ờ cũng đến giờ rồi Bây giờ phải xuống âm phủ ngay Vậy cái sạp của ông ở đầu ngõ không cần nữa hay sao? Bạch Thế bảo nhớ ông ta vẫn còn cái sạp đồ tang ở đầu ngõ Bây giờ lại muốn đi xuống âm luôn Thì cái sạp kia cứ để đó không quản Trong lòng thấy lạ bền tò mò hỏi Hôm nay cũng có chút may mắn Bán được chút đồ đốt cho bọn họ rồi Những cái thứ còn lại thì không thể để qua đêm được Ngày nào làm xong đêm đó là đốt Số còn lại thì đốt cho quỷ sai để tạo thuận lợi Coi như là nột thuế âm phủ ý mà Bạch Thế Bảo nghe xong thì kinh ngạc không thôi thầm nghĩ Mẹ buồn cười nhỉ Người ta nói quan trên được lễ hậu hĩnh Không ngờ quỷ sai còn hơn cả thế nữa Cái chuyện này hóa ra âm dương đều được lợi Sau đó Trương Mù lấy từ trong ống tay ra một sợi dây màu đỏ Bảo Bạch Thế Bảo buộc vào hai mắt cái chân rồi nói với hắn Phải nhớ lời ta cho kỹ đây. Chân trái là âm, còn chân phải là dương. Khi xuống âm thì đi theo sau ta. Bước theo bước chân của ta. Đừng có bước nhanh mà làm đứt dây đó. Bạch tế bào cuối người giật giật sợi dây đỏ dài ba thước. Cảm thấy buộc lỏng lẻo không được chắc chắn. Thầm nghĩ nếu bước chân mà không vững, lảo đảo một cái là đứt mất. Đang định dùng tay buộc chặt lại, thì nghe thấy chương mù hét lên. Này, ngươi làm cái gì vậy? Hả? Đầu dây buộc lên chân thì không được thắt nút chết, điều đó không may mắn. Bạch tế bào lập tức dừng lại, cuối người nghiêng đầu nhìn chương mồ, dùng hai tay lắc lắc trước mặt ông ta thầm nghĩ. Không biết cái lão già này rốt cuộc là thật sự mồ hay là giả vờ mồ nhỉ? Sao mình làm gì ông ta cũng biết, cứ như là ông ta có thể nhìn thấy vậy, tài thật. Trương mù lúc này lấy từ trong ngực ra một gói bột xương chó đen đưa cho bạch thế bào bảo hắn rắc xuống đất theo vị trí sao bắt đầu trên trời, rồi bấm ngón tay tính toán. Đêm nay sao tham lang chiếu đầu phương bắc âm thịnh, rắc ở phía tây bắc đi. Bạch thế bào làm theo lời dặn của trương mù, ngẩn đầu nhìn vị trí các phì sao, rắc xuống đất bảy đống nhỏ bột xương chó đen, sau đó trả lại túi vải rỗng cho trương mù. Trương bồ từ trong ngực lấy ra hai gói giấy Mỗi người một gói Công nhận là Đạo sư như là người biết trò ảo thuật gì nhỉ Cần thứ gì là có thứ đó Tài thật đó Bạch tế bào kinh ngạc mà nói Cầm đấy Đây là bánh bao máu người nhờ xuống âm đưa cho Lát nữa khi mà xuống âm Thì sẽ có chó đen dẫn đường Nó sủa một tiếng Ngươi bẻ một miếng ném cho nó Trên đường đi ngươi phải ném cho nó bảy miếng Nhớ kỹ đừng để cho nó ăn no trước Và cũng đừng để thừa bánh bao máu làm gì Bạch Thế Bảo mở gói giấy ra nhìn kỹ Quả nhiên là một cái bánh bao máu me đầm đỉa Còn nóng hồi tỏa ra mùi máu tanh nồng nạc Sợ đến mức hắn vội vàng gói bánh bao máu lại Tiêm đập thỉnh địch thầm nghĩ Cái bánh bao máu me này thật là đáng sợ nhỉ Chó nào mà lại ăn chứ Hơn nữa nếu nỡ tay Không cẩn thận bẻ ít bẻ nhiều một miếng thì toi Trương mùi thì hoàn toàn đoán được suy nghĩ của bạch thế bào Chỉ vào bột xương chó đen trên mặt đất mà nói Lát nữa sẽ có con chó âm dẫn đường Bánh bao đã được ta nhung máu gà Con chó âm này sẽ coi đó là nội tạng mà ăn Còn nữa, đừng có giòm ngó cái bánh bao máu trong tay ta Đây là cái chúng ta dùng khi mà trở về dương gian Còn cái trong tay ngươi thì phải giữ cho kỹ Nếu chọc giận nó thì chúng ta không về được nữa đâu Người nhớ cất kỹ ngày tháng năm sinh của người nhờ xuống âm Đến nơi nếu có người hỏi thì đưa cho họ Trương mù đưa cho Bạch Thế Bảo một tờ giấy màu vàng Trên đó dùng chu sa đỏ viết Canh Tuất năm tháng 3 ngày 24 ờ, Nhưng mà tôi chưa hiểu là vì sao người này lại nhờ chúng ta xuống âm cho hắn vậy Bạch Thế Bảo khó hiểu mà hỏi Trương mù buộc dây đỏ vào chân của mình Lấy roi dọa ma ra Vừa sờ bím thóc vừa chấm ngơ mà nói Người biết đau phủ chứ? Đau phủ sao? Lúc mà cha của Bạch Thế Bảo còn sống thì đã từng dẫn hắn đến ngọ môn xem chém đầu Lúc bấy giờ cứ có vụ chém đầu là sẽ thu hút hàng trăm hàng nghìn người đến xem Cứ như là đi chợ vậy vô cùng náo nhiệt Bạch Thế Bảo nhớ khi đó thì tên tội phạm hình như là phạm tội giết vua Bị xử lăng trì chém ngay lập tức Mùa thu năm ấy thì ngõ môn mở cửa xử trạm, quan truyền lệnh đợi đến giờ chiều, liền tuyên đọc cáo trạm. Sau đó mấy tên đao phủ cao to lực lưỡng, áp giải tội phạm lên pháp trường, lột sạch quần áo của người đó, nhét vào miệng chút thuốc mê, sau đó thì cắt một miếng thịt ở ngực tội phạm, ném lên trời gọi là tế trời. nhất dao thứ hai thì chém vào chán tội phạm, lột ra súng che mắt, gọi là che mắt. Tên tội phạm đó phải chịu 360 nhát dao, Đào phủ dùng lưỡi đánh cá trùm lên người quán Để thịt lộ ra từ trong lưới Sau đó dùng dao nhỏ sắc bén mà cắt từng miếng thịt Miếng thịt cắt ra thì trông như vảy cá Mỗi lần cắt xuống một miếng thịt Đào phủ sẽ báo cáo số nhát dao với cả quan trở lệnh 360 nhát dao xong Thì tên tội phạm bị lăng chỉ đến chết Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của đào phủ Khiến cho bạch tế bào dùng mình Điều này đã để lại bóng ma sâu đậm Trong lòng của cậu bé bạch tế bào khi đó Người nhờ ta xuống âm này chính là bà lão Trương Vương Thị ở phía Đông Thành. Năm xưa chồng của Trương Vương Thị làm giặc ở núi Thanh Long, đốt nhà giết người vô ác bất tác. Sau đó thì bị bắt sống xử chế mở chợ. Trương Vương Thị này đêm đó đã nhờ người tìm đến tên đa phủ sử trạm, đút lót vô số tiền của, chỉ là cầu xin hắn chém một nhát cho chồng bà ta chết được thống khoái Tên đa phủ này sau khi nhận tiền thì tối đó đi uống rượu chơi bời, Ngày hôm sau xử chàm thì thay không còn sức, chém vào cổ 3 4 nhát mới chặt được cái đầu mỗ me đầm đìa xuống. Trương Vân thì uất ức đã tìm người viết đơn kiện hắn lên nha môn, nói là hắn chém thêm 3 nhát, tương đương với cả giết chồng bà ta 3 lần. Theo luật nhà Thanh thì tên dao phủ này cũng bị xử tử. Sao câu chuyện nghe lãng xẹt vậy? Không ngờ tên dao phủ lại mất mạng ngoan uổng như vậy. Mà đã lấy mạng để nền mạng rồi. Chuyện này coi như xong, sao còn phải súng âm làm gì nữa? Bạch Tế Bảo nghe mà thấy lạ, liền hỏi tiếp. Trương mồi thấy Bạch Tế Bảo chăm chú lắng nghe, cười cười nói. Thì cái tên quan phủ này chết oan ức oan hồn mang theo ông khí không tán. Ban đêm báo mộng cho Trương Vương Thị nói rằng là Ta chết oan ước lắm, hồn phách phiêu bạc không nơi lương tựa, ngươi phải đền mạng cho ta. Sau đó thì Trương Vương Thị này liền mắc phải một cách bệnh lạ. Da toàn thân như là bị dao cắt Da thịt lở loét rụng xuống Đã tìm khắp các thầy lang ở trong thành đều bó tay Cuối cùng thì mới nghĩ đến là Có thể là do oan hồn của tiên đao phủ đang quấy phá Bèn tìm đến ta nhờ số ngâm Hóa giải chuyện này cho thị Vậy thế bảo nghe xong liền cảm thán không thôi Tục ngữ nói ở hiền gặp lành Ác giả ác báo Chuyện này đúng sai khó mà phân định Hoàn oan tương báo đến bao giờ thì mới rứt Chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ để người chết được siêu thoát, người sống được yên ổn. Ờ, đại sư à, xuống âm một chuyến chắc là được tiền đấy chứ. Bạch Tế Bảo nghĩ xuống âm nguy hiểm như vậy, lỡ như mất mạng thì làm sao? Cái gì cũng có giá của nó. Trương Bồ này không thể vô duyên vô cớ mà xuống âm cho người ta được. Người nhờ xuống âm thì chắc chắn sẽ trả công bằng tiền, bền cười hì hì hỏi Trương Bồ. Tiền nong thì đương nhiên là có. Nhưng phải sau khi xuống âm xong Người nhờ xuống âm mới trả Trương mù đáp Bạch tế bảo nghe thế thì mừng rỡ Hiện tại Thì hắn tuổi thọ cũng chẳng còn bao nhiêu Nếu cùng với cả trương mù này xuống âm một chuyến Không những có thể kiếm được chút bạc Mà còn có thể tăng tuổi thọ Nhờ sự giúp đỡ của ông ta Cũng không uổng công đánh cược một phen Sống cho đáng kiếp còn gì bằng nữa à, Sư phụ à Chúng ta còn chờ gì nữa Xuống ông phủ ngay thôi chứ Bạch Thế Bảo suốt ruột nói Trương mù đặt bánh bao máu xuống đất Lấy ra hai bó giấy tiền vàng mã Vẽ một nửa vòng tròn trên đất Trừ lại một khoảng trống phía tây bắc Dùng tay cầm lên đốt Sau đó từ trong ngực lấy ra hai bộ quần áo giấy Một bộ màu xám cho ông ta mặc vào Còn đưa bộ còn lại cho Bạch Thế Bảo Là một bộ màu trắng như tuyết Người mặc bộ đồ tang này vào đi Đã đến lúc lên đường rồi Bạch Thế Bào nhận lấy bộ đồ giấy, mở ra xem thì thấy bộ đồ này được vẽ rất là tinh xào. Cổ áo tay áo được dán cẩn thận, trước ngực còn viết một chữ quỷ thật là to. Chữ này là chữ liền thể tách ra đọc là lên tây thiên. À, Bạch Thế Bào cảm thấy người sống mặc đồ chết là không may mắn, bèn lầm bầm. Chưa chết mà đã mặc đồ tang như vậy, coi như là nếm thử mùi vị của cái chết trước vậy. Người lầm bầm cái gì nếu không giả làm ma quỷ thì làm sao có thể đến được âm phủ chứ. Sau đó thì Trương Mồ dùng bật lửa trong bộ xương chó đen, khói dày đặc bốc lên nghi ngút. Kéo bạch thế bào bước vào trong đống bột xương chó đen được dắt theo vị trí sao tham lang. Cởi dày ra, một chiếc úp ngược, một chiếc để ngay ngắn rồi nói với bạch thế bào. Chó âm sắp đến rồi đó, nhắm mắt ngủ đi, lát nữa tỉnh dậy đừng hoàng sợ. Nhớ kỹ những gì ta nói Tuyệt đối đừng gây ra chuyện đó Bạch tế bào mặc đồ tang xong Hoặc theo tư thế của Trương mù Nhắm mắt mà nằm xuống Nhưng mà nằm cách nào thì cũng chẳng thể ngủ được Chỉ cảm thấy bảy đống khói Ở bên cạnh sặc sụa Gió lạnh thổi vù vù qua đầu Ghê rợn tê dại Bánh bao máu vẫn còn ở trong ngực nóng hồi Khiến cho ngực ấm áp Mí mắt cũng nặng chiếu không mở lên nổi Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới Xoẹt xoẹt Bỗng nhiên Bạch Thế Bảo cảm thấy lòng bàn chân ướt súng như là đang dẫm lên nước Từ từ mở mắt ra thì liền thấy một con chó đen to đang nằm ở dưới chân mình Thè lưỡi liếm lòng bàn chân của mình Bạch Thế Bảo giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy Phát hiện hai chân của mình bị một sợi xích sắt to khóa chặt giống như là cùng chân vậy cúi đầu nhìn lại thì thấy mình đang mặc một bộ đồ tăng trắng như tuyết Không khỏi kinh hãi sợ đến mức toàn thân run dày Con chó đen to thấy Bạch Thế Bảo tỉnh lại Nhe nanh ra hung dữ sủa về phía của Bạch Thế Bảo một tiếng Bạch Thế Bảo bị xích sắt quá chặt chân không thể phùng vẫy được Sợ hãi quá liền vội vàng lùi lại Lại nghe thấy chương mùa bên cạnh hét lớn Chó âm sủa rồi, mau ném cho nó miếng bánh bao máu đi Bạch Thế Bảo hiểu ý Từ trong ngực lấy ra một gói giấy Bẻ một miếng bánh bao máu ném qua Con chó đen to lao tới, ngoạ một miếng nuốt trưởng. Cứ như là đang nhai thịt sống dinh máu, ăn đến mức dâu mép đầy máu me. Vẻ hung dữ lúc trước lập tức biến mất, cúi đầu vẫy đuôi người người quanh người của bạch thế bào. Bạch thế bào nhìn xung quanh. Bảy đống bột xương chó đen đã bị đốt thành cho, vẫn còn đang bốc khói xanh. Một đôi giày dưới đất úp ngược và để ngay ngắn vẫn y như lúc trước. Hắn bèn nhỏ giọng hỏi Trương mù. Ờ, sư phụ à. Đây là đã xuống âm rồi sao Trương mù gật đầu mà nói Đi thôi lên đường nào Nói xong liền lấy ra roi dọa ma Nằm lấy đuôi roi Vung tay đánh mạnh một cái Roi ra quất vào không trung vang lên một tiếng bốc Con chó đen to sợ đến mức run bắn cả người Khom lưng kẹp đuôi Chạy về phía trước Bạch tế bào đi theo sau trương mù Đuổi theo con chó đen đang chạy Sợi xích sắt ở dưới chân Trông có vẻ nặng vài cân Nhưng mà khi chạy lại nhẹ nhàng khác thường Bạch tế bào hiểu rằng Cái sợi xích sắt đang khóa chân chân Chính là cái sợi dây đỏ trước đó Mà con chó đen to đi toàn đường gồ ghề lầy lội Lúc thì đi xuyên rừng Lúc thì nhảy qua suối Bạch tế bào lần đầu xuống âm Tuy rằng đã thoát khỏi thân xác Hồn phách du ngoạn Nhưng mà cũng cảm thấy mệt mỏi dã rời Nhưng lại không dám tụt lại phía sau Liền cố cắn chặt răng Bám sát trương mổ Hai người cứ như vậy mà đi theo sau con chó âm Cứ đi rồi lại dừng Cho đến khi mà gặp một cây cầu vòm Bạch thế bào đã cho con chó ăn khoảng 5 lần Con chó âm đứng trước cây cầu vòm dừng lại Quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người bạch thế bào Bạch thế bào thấy con chó to đen này dừng lại không đi nữa Bèn nhỏ giọng hỏi Trương bộ Sư phụ, con chó này sao không đi nữa vậy? Nói nhỏ nhỏ thôi Con chó âm này hình như là đánh hơi thấy gì đó đó E rằng là trên cầu nại hà này đang có người âm phủ đến câu hồn. Trước tiền người cư nhai cái miếng lá dâu này trong miệng để che giấu hơi thở người sống đi. Bạch tế bào thấy vẻ mặt của chương mù trở nên nghiêm trọng. liền cảm thấy hơi bất an. Nhận lấy lá dâu rồi nhét vào trong miệng nhai chóp chép. Nước lá dâu đậm đặc thấm vào khoang miệng, chua chát không sao tả xiết. Trong nháy mắt thì nước mắt đứa muối chảy ra. Bạch tế bào cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua. Ngẩn đầu nhìn lên cây cầu vòm Thì thấy có hai người đang bay về phía mình Người đi trước cao hơn 8 thước Mặc áo màu đỏ sẫm Sắc mặt trắng bạch Tay cầm cờ dẫn hồn đi trước Người đi sau thì tóc thay bù xù Mặt đỏ gai gắt Mặc áo choàng màu đen dáng người tóc bé Áo tròn quá dài lê trên mặt đất Hai người này cứ đi ba bước lại dừng lại Đi 5 bước thì lại nghỉ Ánh mắt thì nhìn thẳng về phía trước Đi từ trên cầu vòm xuống Đụng mặt hai người trương mù bạch thế bào Người cầm cờ dẫn hồn Quay đầu nhìn bọn họ hỏi Đến khi nào Giờ âm đến Vì sao bà đến Hết thọ mà đến Người câu hồn âm phủ này hỏi hai câu Trương mù đáp lại hai câu Giống như là đang kiểm tra vậy Khiến cho bạch thế bào ở bên cạnh Cảm thấy toàn thân không được tự nhiên Trong lòng có quỷ sắc mặt liền thay đổi Hơi đỏ lên Nhưng mà cũng không dám ngẩn đầu nhìn hai người kia Cứ cúi đầu Hai chân thì run lẩy bảy trong bóng quần Lùi về sau một chút nấp ở sau lưng của chương mộ Tên âm phủ thấp bé kia mắt tinh Lên tiếng hỏi với giọng khàn khàn Tên đứng sau kia Vì sao bà đến Đánh bạc mà thua rạch Ăn thuốc độc bà đến Trương mộ chỉ tay về phía của bạch thế bảo mà nói Sắp mặt hồng hào, khí sắp vận vận vận, sao chết chở chở. Tên âm phủ kia thấy mặt của Bạch Thế Bảo đỏ bừng, cảm thấy không đúng bèn truy hỏi. Bạch Thế Bảo nghe xong lập tức sợ hết hồn, liền đưa thay kéo vạt áo của Trương Mồ. Trương Mồ bình tĩnh cười mà nói. À thì chẳng là vừa mới chết không lâu, dương khí vẫn còn chưa tan hết. Sau đó liền quay đầu nói với cả Bạch Thế Bảo. Người há miệng ra cho bọn họ xem đi. Bạch Tế Bảo nghe xong vội vàng há miệng ra thề lưỡi Lợi và lưỡi đều có màu xanh lục Bởi vì vừa nhai lá dâu Nước của lá dâu đã nhuộm lưỡi thành màu xanh Trông thật sự giống như là người đã uống thuốc độc màu xanh vậy Hai tên âm phủ đến gần người người Không thấy có mùi gì giống là người sống Liền tin lời của Trương Bổ Liếc nhìn nhau rồi lại hỏi Trương Bổ Sao anh người các người lại đi cùng nhau nhau nhau Thì đường xuống âm phủ tăm tối, tìm người đồng hành chỗ đó sợ ý mà. Trương mù bịa chuyện. Bạch tế bào đứng bên cạnh sợ. Hai tên âm phủ này nhìn ra sơ hở. Sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, răng va vào nhau lập cập. Lúc này thì con chó âm đen dưới cầu không nhịn được nữa, sủa liên tục hai tiếng. Bạch tế bào vội vàng bẻ bánh bao máu làm đôi ném xuống. Cảnh tượng này đã bị hai tên âm phủ nhìn thấy Như mày tức giận mà nói Chỉ biết thường chó, chó trên trường trống âm phủ Mà không biết thường cho người các trường sao. sao Bạch tế bào giữ người Thầm nghĩ ta đang cho chó của ta ăn liên quan chỉ đến người Sao tự nhiên lại nổi giận như vậy Trương mù thấy vậy bèn cười cười mà nói Ờ đừng trách hắn Tên này đầu óc ngu si đẩn đội Chẳng hiểu chuyện Hai vị đại nhân đừng có trách Sau đó thì lấy ra hai sắp tiền âm phủ, nhét vào áo của hai tên âm phủ cười cười mà nói Ờ chẳng là lúc ra ngoài người nhà đã đốt tiền lộ phí, sợ đường xuống âm phủ không thuận lợi cho nên là muốn thông quan chỉ còn lại chừng này Hai vị đại nhân nhận cho, tạo được kiện cho chúng tôi Hai tên âm phủ nhận tiền sắc mặt liền thay đổi, liền đưa cho chương bù một tờ giấy thông hành mà nói Liên Khai Ngẫu và nữa hỏi Hàn Cơ có dối trong các người, chỉ đưa thứ lại cho anh, anh xem. xem. Anh thấy thứ lại chắc chắn không làm pháo các người nổi. Trương Mộ nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Hai tên âm phủ vừa nói vừa cười rồi biến mất. Bạch Thế Bảo nhìn bóng lưng của hai người kia khuất dần mà nói: "Hèn gì cái ta thường đốt vàng mã cho người đã chết. Hóa ra cái đường xuống âm phủ này được lát bằng tiền." Trương Mộ xong, chỉ nói: Ban đầu định dùng số tiền này để đút lót cho sai nha ở quỷ môn quan cơ Nhưng mà không ngờ rằng lại bị hai tên kia lấy mất rồi May mà hai tên âm phủ này đưa giấy thông hành rồi Thì cũng coi như là thuận tiện hơn nhiều Thôi chúng ta mau lên đường nào Ờ đạo sư à Hai người đó là ai vậy Chỉ cần đưa giấy thông hành là có thể qua ai Sao lại có quyền lực lớn như vậy nhỉ Hắc bạch vô thường đó Trương Mù vỗ vào vai của Bạch Thế Bảo nói tiếp Hai người này chỉ cầu hồn Chuyên bắt những kẻ gian thần bất trung Sổ sách âm phủ đã có tiên tuổi ghi chép rồi Qua lại âm phủ thì Hắc Bạch vô thường luôn luôn vô thường mà Bạch Thế Bảo kinh ngạc Từ nhỏ đã nghe nói đến điển tích về Hắc Bạch vô thường Không ngờ rằng hôm nay lại được gặp Trong lòng vẫn còn sợ hãi quay người lại Rồi quay đầu tìm con chó âm kia thì đã không thấy bóng dáng con chó âm đâu nữa Vội vàng nói Ờ, sư phụ, con chó âm kia không biết đã chạy đi đâu mất rồi Thôi, không sao, cứ để con chó âm đó đi đi Qua cầu nại hà này là đến cửa ải thành phong đô Chúng ta tự tìm đường đến đó Đợi lúc đi rồi gọi nó sau Trong mù cất kỹ tờ giấy thông hành mà hai tên âm phủ đưa cho Bình tĩnh lại bước lên cầu nại hà Bạch tế bào thấy cầu nại hà này được lát bằng gạch xanh dưới cầu tối om om, dường như là có khói xanh lượn lờ lại có xương mù dày đặc che phổ. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xiết, rồi từng cơn gió lạnh thổi qua người, lạnh đến thấu xương, mùi tanh tưởi, nồng nặc sọc vào mũi khiến người ta phải buồn nôn. Hai người sau đó bước nhanh qua cầu nại hà, đi đến một cửa thành cổ. Bạch Thế Bảo thấy cửa thành này, gạch xanh ngói đen, trên mái đều được chạm khắc đầu quái thú. Cửa lớn màu đỏ son được rát bằng xương người, cắm bảy lá cờ chiêu hồn đủ màu, xanh đỏ tím vàng, trắng đen lục. Trước cửa có rất nhiều quỷ sai mặt xanh canh giữ. Hai bên cửa thành có hai tảng đá lớn dựng thẳng đứng, dẫn gió son, để lại dấu vết của bút lông khắc một câu đối. Phía trên là gan to thật, thiên đường có đối ngươi không đi, âm phủ ngươi lại xong vào. Về dưới đối, đường quay đầu lại, việc thiện trời ban, ngươi không làm, địa ngục vô gián, khiến ngươi mất hết nhân tính. Trên cửa thành còn treo một tấm biển lớn, trên đó có viết bảy chữ mạ vàng lớn, phong đô âm phủ quỷ môn quan. Dưới cửa thành có một tên quỷ sai mặt xanh mặt quan phục. Đầu đội lông gà trống Rõ ràng là tên cầm đầu Thấy hai người bạch thế bảo đứng trước quỷ môn quan ngõ nghiêng liền cảnh giác Tiến lên hỏi hai người Đứng lại Hai người các nơi đang trọng có cái gì ở đó Ây chết Quan sai hiểu lầm rồi Hai chúng tôi đã hết thọ mệnh Hồn phách phiêu bạt xuống đây Mong đại nhân cho phép Để cho hai chúng tôi vào cửa ải Đợi Diêm Vương phán xét xong Để được đầu thai chuyển thế Chương mồ xuống âm không chỉ là một, hai lần những lời nói dối này chỉ được cũng đã chuẩn bị sẵn phải kiểu hỏi gì đáp đó chỉ là không nhắc đến chuyện gặp hắc bạch vô thường bởi vì bây giờ chưa phải lúc để lấy giấy thông hành ra à, người đừng không đưa ta những kẻ lúc sống làm điều ác đều bị trói xích xác có quỷ sai áp giải sao không thấy quỷ sai đâu nhỉ Dạ đúng là có quỷ sai áp giải Nhưng đi được nửa đường thì quỷ sai đi đường khác, bảo chúng tôi tự đến đây mà. Vậy hả? Nhưng mà... người xuống âm phủ sao lại với hai bàn tay trắng thiệt? Dạ, trong nhà không hay đốt vàng mã, nên thi thể bị vứt ngoài đồng hoang, đúng là không băng theo gì cả. Nếu có cà vịt dùng trống hay mái, đầu heo nuôi chó gì, nhéo hay gậy, cứ việc dâng lên cho ta Nếu không có thì quỷ môn quan này không thể mở Mau mau trở về báo mộ cho người nhà Đốt tiền lộ phí rồi ấy đến cửa hải Nếu không thì làm quỷ lang thang ở âm phủ Khi đó đủ trách ta Bạch Thế Bảo thấy hai người này Ngươi một lời ta một câu hỏi tới đáp lui Tên âm sai kia cố tình khây khó dễ Không cho bọn họ vào thành Không khỏi nghiến răng nghiến lợi Chỉ muốn tát cho tên quỷ sai kia mấy cái Nhưng nơi này là âm phủ, đương nhiên là không dám làm càn, chỉ biết thở dài nói: "Haiz, quả nhiên trên đường âm dương có ba lần bị bóc lột. Bây giờ vẫn còn chưa vào cửa ai, đã bị bóc lột hai lần rồi." Lúc này Trương Mù thấy tên quỷ sai này không thèm nói lý lẽ, đành phải lấy tờ giấy thông hành mà Hắc Bạch Vô Thường đưa cho ra, chỉnh lên cười mà nói: "Ờ, lúc trước Hắc Bạch Vô Thường đại nhân cho tôi tờ giấy này." Dặn dò là gặp quan sai có thể tặng điều kiện cho Tên quỷ sai xem xong tờ giấy liền đổi sắc mặt cười cười mà nói Người quỷ trật thật, thật, thật, thật Đã có thật giấy trong thành tòa bạch vô thường dùng, thường dùng, dùng, Làm sao không dùng, lấy ra sông dùng, sớm một tí Đỡ mất mất đôi con vô tả Ban đầu thì chân mù định giữ lại tờ giấy này Để sau này nếu có xuống âm nữa thì đành dùng Không ngờ là tên quỷ sai này nói lăng khéo léo Đành phải lấy ra Chỉ tiếc mấy sắp tiền ông phủ kia Nếu chỉ đưa cho tên quỷ sai này thì e rằng vẫn còn tiết kiệm được nhiều Tính đi tính lại thì coi như mất trắng rồi Quỷ dai nhận ra giấy thông hành Liền ra hiệu cho đám quỷ tốt canh giữ ở cửa thành mở quỷ môn quan ra Cánh cửa lớn màu đỏ son kia bị đám quỷ xoay cửa chút từ từ mở ra Trong thành thì sương mù dày đặc Ánh sáng của đèn đuốc lập lề Từng cơn gió lạnh thổi ra Khiến cho bạch tế bào dùng mình một cái Trường mù và bạch tế bào đưa ngày tháng năm sinh của mình. Tên quỷ sai cũng không kiểm tra, mở cửa cho vào. Bạch tế bào đi theo sau Trương mù bước vào trong thành. Lại nói thì âm phủ quỷ thành trên danh nghĩa là phủ đệ của quỷ. Nhưng nói đúng hơn là một nhà ngục của quỷ Phía đông thành có ba ngọn núi âm u Một ngọn là núi u minh Chuyên giam giữ hồn phách mới chết Chờ phán xét Còn một ngọn là núi âm sơn Coi như là nhà ngục Chuyên dùng để giam cầm quỷ hồn chịu cực hình Còn một ngọn núi là thông dương Dành cho những con quỷ chịu đủ cực hình Chờ ngày trở về dương gian Phía tây thành có một dãy nha môn Là nơi ở của 18 vị quỷ vương cai quản âm phổ Dưới chướng có các loại quỷ sai lớn nhỏ như là phán quan, hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, quỷ câu hồn, vân vân Phủ đệ rất nhiều đều nằm ở phía tây quỷ thành này. Ở chính giữa thành có một ngôi miếu âm. Trong miếu có một pho tượng nằm bằng đất xét. Hai tay bắt ấn ngồi trên đất vàng đầu đội mây xanh, vẻ mặt dữ tợn, toát ra vẻ uy nghiêm khiến ma quỷ phải kinh hãi, yêu ma phải kiếp sợ. Hai bên có các pho tượng thần. Quỷ đứng hầu đều thấp hơn pho tượng chính Thể hiện ra sự phân chia tôn ti giới pho tượng có một con quái thú Đang nằm ngủ mặt xanh nhanh vàng Mình thì như hổ dữ Bờm như sư tử Đầu mọc hai sừng không biết là con gì Sư phụ Con quái vật này là gì vậy Bạch Thế Bào thấy con quái vật Nhắm mắt ngủ say xưa Tiếng ấy như là sấm rèn khiến âm phủ phải rung truyền Trên người ngươi có dương khí Đừng có đánh thức nó Trong mùa kéo Bạch Tế Bảo sang một bên nhỏ giọng mà nói Cái ngôi miếu âm này là thờ địa tạng vương Bồ Tát đó Còn con quái thú này tên là Đế Thính Chỉ cần nghe một tiếng là biết hết mọi điều thiện ác đúng sai trên đời Nó có thể nghe được mọi chuyện trên đời Nhưng khíu giác thì lại kém xa có phải không? Bạch Tế Bảo hỏi Ý ngươi là sao? Là chúng ta đứng gần nó như vậy Mà nó không ngửi thấy mùi của chúng ta mà coi bé bé mုံ thôi, đừng coi thường nó. Người phải biết rằng là mỗi đêm trăng tròn là ngày nó sẽ đi ăn trăng. Cắn mất nửa miếng trăng, cho nên đêm trăng tròn là ngày đại kỵ của những người chúng âm như là chúng ta đó. Dương lịch và âm lịch chênh lệch vài ngày. Chúng ta xuống âm là dựa theo dương lịch. Ngày con quái vật này ăn trăng chính là lúc âm lịch và dương lịch trùng nhau, tuyệt đối không được xuống âm. Dạ Ta chỉ nghe nói là cái chuyện thiên cầu ăn trăng Nhưng không ngờ lại là có con quái vật này ăn trăng nữa sao Bạch tế bào những con quái vật ngáy vang không phải cảm thán Thôi việc quan trọng hơn Chúng ta mau đi tìm oan hồn của tên đao phủ kia thôi Lúc này thì chương mù như là nghe thấy tiếng quỷ khóc thảm thiết không ngớt Biết được là những hồn ma đó không chịu nổi cực hình Nên đã đang kêu gạo thảm thiết Biết nơi này không nên ở lâu Liền kéo bạch thế bào đến chỗ khuất Từ trong ngực lấy ra một lá bùa Mượn lửa mai chơi đốt Miệng lầm bẩm đọc chú Không bao lâu sau Sau khi đọc chú xong thì nói với cả bạch thế bào Cái con ma đó đang ở trên núi Thông Dương chờ hoàn hồn Ta đã dùng pháp thuật chiêu hồn gọi nó đến đây rồi Khi mà nó đến thì sẽ coi ngươi là Trương Vương Thị Cứ mặc kệ nó làm gì thì làm Ngươi cũng phải nhịn Đợi ta khuyên giải xong chuyện này Chúng ta sẽ mau chóng trở về Trong lòng của Bạch Tế Bảo run lên Nghĩ đến lúc tới đây thì mình đã mang theo ngày tháng năm sinh của Trương Vương Thị Chỉ mong là con quỷ dữ này ở âm phổ đừng thật sự coi mình là Trương Vương Thị mà lăng trì thì là tốt nhất Chỉ chốc lát sau thì một người tóc tay bổ sổ toàn thân máu me đậm đìa từ xa bay tới Trừng trừng mắt nhìn Bạch Tế Bảo Đang định lao tới thì bị Trương mù chặn lại quát quan đã Chúng ta đến đây để hòa giải ân oán kiếp trước Sao ngươi không chỉ nghe lời khuyên bảo hả Oan có đầu nợ có chủ Ta vâng mệnh lệnh thi hành hình phạt Vậy mà lại bị con mụ đàn bà này vu cáo Ta ở âm phủ bị lăng trì Đau khổ không sao ta siết Bây giờ ta muốn cho con mụ đó Cũng phải nếm thử cái mùi vị đó như thế nào Người này thì chính là oan hồn của tên đao phổ Chỉ là bây giờ thì Da chóc thịt bong không tra hình người Cũng chẳng giống ma quỷ Bạch tế bảo thì toàn thân đầy máu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt, liền nấp sau lưng của Trương Mộ nghe ông ta nói. Dương Gian có luật của Dương Gian, tuy rằng bà ta kiện ngươi khiến cho ngươi phải mất mạng, nhưng mà cũng không phải là không có lý do. Lúc trước ngươi nhận hối lộ của bà ta, nhưng mà đâu có thực hiện đúng như lời đã hứa. Cái lỗi này cũng là không thể hoàn toàn đổ hết cho bà ta được. Hơn nữa ngươi đã chịu độ cực hình ở âm phủ rồi, sắp được trở về Dương Gian. Sao còn muốn dồn ép người ta như vậy Ta bị chém đầu ở dương gian Lại bị hành hình ở âm phổ Còn con mụ kia thì lại sống sung sướng ở dương gian Ta làm sao mà nuốt trôi cục tức này đây Tên đa phổ tức giận mà nói Bây giờ bà ta cũng sắp hết thọ mệnh rồi Đến âm phủ là bị sử răng chỉ hay là bị ném vào vạc dầu ngay Cứ mặc cho bà ta gánh chịu Điều đau khổ như nhau mà Sao phải tranh sớm tranh muộn làm gì Mà bà ta nhờ ta đến đây tìm ngươi Cũng chính là muốn hóa giải ân oán Để ngươi không còn oán hận mà đầu thai chuyển thế bà ta còn đồng ý mời Phật siêu độ cho ngươi Đuốt vàng mã cho ngươi hưởng nữa đó Tiên đao phủ Trương mù nói vậy Thì có chút bình tĩnh trở lại Về mặt trở nên do dự Trương mù thấy vậy thì nói tiếp Hoàn oan tương báo đến bao giờ mới dứt Ngươi đã chịu hình phạt ở âm phủ rồi Chỉ cần chờ được phân bổ thời gian tốt để đầu thai chuyển thế Nếu còn không chịu dừng tay Bị quỷ sai phát hiện Đã lại bị tội nặng hơn đó Tên đa phủ ngay xong sắc mặt liền thay đổi cúi đầu chấm tư một lúc rồi nói Nếu mụ đàn bà kia đồng ý với ta một chuyện Ta sẽ tha cho bà ta Nếu không thì dù không thể đầu thai chuyển thế Kể cả biến thành quỷ Ta cũng phải rút gân lột xương thọ của bà ta Là cái chuyện à Chẳng là lúc còn sống ta chưa từng được lấy vợ Không hề có con cái Nếu bà ta chịu làm đám cưới ma cho ta Để con gái sống kết hôn với ta Ta sẽ hưởng thụ hết thú vui nhân gian Khi đó ta sẽ tha cho Trương Vương Thị Sẽ không ân oán, không hận mà đầu thai chuyển thế Bạch Thế Bào thầm nghĩ tên này đúng là một tên quỷ háo sắc Người chết rồi còn kết hôn cái mẹ gì nữa Nhưng mà cái chuyện kết hôn âm dương đó trái với cả luân thường đạo lý Con gái nhà ai chịu kết hôn với cả ma chứ Chết rồi chung chung sao Không được đâu Trương mù vẻ mặt nghiêm nghị Tức giận nói tên đa phủ này thật là vô lý Chuyện này trái với cả luân thường đạo lý sao có thể ép buộc được Phải biết rằng kết hôn âm thì cần đồ vàng mã Của hồi môn của nhà gái cũng đều là đồ giấy Nhà gái cầm di ảnh của người chết bái thiên địa cuối cùng là thiêu rồi chôn chung một chỗ. Chuyện này nếu cả hai bên đều là người chết thì dễ làm, chỉ cần dùng dây đỏ kết duyên rồi chôn chung là được. Chỉ là một người chết một người sống thì rất là khó. Nếu không đồng ý với ta chuyện nọ, thì không cần phải nói nhiều nữa." Tên Đao Phủ tức giận mà nói. Bạch Tế Bảo nghe xong liền suy nghĩ. Lão chương mộ này có thể đan giấy thành tiền. Sao không làm một người giấy Vẽ mắt vẽ mày đốt cho hắn Để từ bỏ ý định kết hôn nhỉ Nghĩ vậy thì liền ghé vào tay của Trương Mù thì thầm một hồi Trương Mù ngay xong cười Ông thầm khen bạch thế bảo lanh lợi Không ngờ mình lại không nghĩ ra cách này Lão ta liền hắng giọng Nói với cả tiên đao phổ <cười> Thôi được rồi Theo ta tính thì Ta sẽ về Rồi tìm cho ngươi một người thật đẹp Đốt cho ngươi Để ngươi có người bầu bạn ở nơi âm phủ chăm sóc ngươi Còn về cái chuyện kết hôn thì quá mức là phức tạp rắc rối Nếu như là tìm được người chịu gà thì e rằng là cũng phải mất 3 năm 5 năm Đến lúc đó chẳng phải ngươi đợi đến mức hết cả âm thọ của mình rồi sao Tiên đào phổ nghe xong vui vẻ cười mà nói Cũng được Trương mù nói ờ, Sợ sau này không có chứng cứ Nên là chúng ta phải lập giấy làm bằng Sau đó, lấy ra một tờ giấy vàng, rồi bảo tiên đạo phủ viết lời thề lên đó chấm máu ấn vào. Làm xong xuôi đâu đấy thì chuyện này coi như xong. Oan hồn của tiên đạo phủ vui mừng bay đi trở về trời tin. Còn lại hai thầy chó thu dọn giấy tờ sau đó quay trở lại Dương Gian. Chương Mộ ném một miếng bánh bao máu, không lâu sau thì con chó đen to quả nhiên chạy về, dẫn hai thầy trò trở về Dương Gian. Hai người đi qua núi Đông Thành Đi giữa vùng núi âm mu Bạch Thế Bảo thấy đây không phải là đường lúc đến Bèn hỏi Trương Bổ Sư phụ à Hình như là chúng ta đi nhầm đường rồi Con đường này sao ta chưa từng thấy nhỉ Không sai đâu Âm phủ là vậy mà Có đường đi không có lối về Chúng ta cứ đi theo con chó âm này Là có thể trở về dân gian được Yên tâm Bạch Thế Bảo gật đầu đi theo sau Trương Bổ Trên đường đi Thì trò chuyện rất nhiều về chuyện xuống âm Trương Mù có vẻ muốn nhận Bạch Thế Bảo làm đồ đệ Nên là những chuyện cần cẩn thận đề phòng trên đường đi Đều dặn dò rất là kỹ càng Bạch Thế Bảo cũng ghi nhớ kỹ ở trong lòng Người ta thường nói đi âm phủ một chuyến là chết một lần Bạch Thế Bảo vậy mà đã cùng với cả Trương Mù xuống âm phủ một chuyến Coi như đã chết một lần rồi Lúc này thì càng đi càng xa thành quỷ Lá gan hắn cũng lớn hơn nhiều Cảm thấy cái thế giới chưa từng thấy này khiến hắn hưng phấn và tò mò Sự thay đổi này còn khó đoán hơn cả những canh bạc Cũng kích thích hơn nữa Ờ sư phụ à, Sao ông lại làm cái nghề này vậy Bạch thế bà hỏi à, Tất cả các ngành nghề đều có tồn tại vì có nhu cầu thôi Người sống người chết âm dương cách biệt Đương nhiên sẽ có loại nghề nghiệp như chúng ta mà Chưa mù đáp Nhưng mà ngày thường tôi cũng lang thang khắp phố phường lớn nhỏ Chuyện gì cũng nghe nói qua rồi Nhưng chưa từng nghe nói đến Có cao nhân xuống âm bao giờ cả Thì trên đời này Cái chuyện kỳ lạ muôn vàn Có những chuyện người không biết còn nhiều lắm Ví dụ như là Có những đạo sĩ lòng dạ bất chính Còn mượn cả thân xác người chết để luyện thi nữa đó Sao? Luyện thi ư? Chiều đang nói Thì bỗng nhiên dừng lại Như là nhìn thấy thứ gì đó Liền ấn bạch thế bào xuống đất Bịt miệng ngắn lại nhỏ giọng mà nói khệ tôi, đừng có lên tiếng. Khi mà Trương Mù đang nói thì bỗng nhiên dừng lại, giống như là nhìn thấy thứ gì đó, liền ấn Bạch Thế bào xuống đất, bịt miệng hắn lại, nhỏ giọng mà nói: Im lặng. Đừng lên tiếng Bạch tế bào nằm dạp xuống đất Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ nghe thấy có tiếng khóc Rồi sau đó còn tiếng chuông mơ hồ từ xa vọng lại Bạch tế bào tập trung nhìn Chỉ thấy một bà lão mặc áo trắng Long khom cõng một chiếc đèn lồng giấy từ từ đi tới Trông như là ma quỷ Tiếng khóc như trẻ con Vô cùng đáng sợ Cách đi của bà ta Thì rất kỳ lạ Cổ vươn ra đằng trước rất dài Đi một bước, dừng một bước, đầu gật gật Rồi lại tiếp tục đi về phía trước Bước một bước, dừng một bước, đầu gật gật Cho đến khi mà đi đến bên cạnh của bạch thế bào Bạch thế bào trợn tròn mắt Toàn thân toát mối lạnh Bà lão này sắc mặt vàng vọt Ánh mắt lờ đờ Giữa trán còn có một chấm son Tóc bạc búi tròn trên đầu Vén ra sau gái dáng người gầy gò khô đết Trên người mặc một áo tang màu trắng Dưới mặt quần rộng thùng thình màu xanh lá cây Chân trần dẫm trên đất để lại dấu chân hình chữ Y Hai chân của bà lão này ấy vậy mà lại là hai chân gà Đúng vào lúc này con chó đen to bỗng nhiên chạy đến liếm liếm tay của bạch thế bảo xin ăn bánh bao máu Sắc mặt của bạch thế bảo trở nên u ám Bà lão kia dường như đã chú ý đến bọn họ Quay khuôn mặt vàng vọt về phía bọn họ Chớp chớp đôi mắt rồi đột nhiên cười Người đang làm cái gì đó Bạch tế bào sợ đến mức run bắn cả người Miệng thì đã bị chương mù bịt chặt không phát ra tiếng Con chó đen to bên cạnh nhìn bà lão kia Bỗng nhiên kêu lên thảm thiết rồi cong đuôi bỏ chạy Bà lão lại nhìn chằm chằm vào bạch tế bào một lúc rồi nói Chó âm chắn đường, ăn no rồi thì đi đi Cứ như là không nhìn thấy hai thầy trò vậy Sau đó lại cống chức đèn lồng giấy lờ mờ Tiếp tục đi về phía trước, vỡ đi vừa huyết xáo Giờ dương sáng, giờ âm tối Gà mái cho người uống canh tình hồn Canh tỉnh hồn uống hết sạch Chỉ khiến hồn ma cứng đờ, thậm chí tổn thương Yêu ma bạch tật Mồ hôi trên lưng của bạch thế bào đã thấm ướt bộ đồ tang bằng giấy Toàn thân lạnh toát Trừng mắt nhìn cho đến khi mà bà lão kia đi xa mới thở vào nhẹ nhõm Đang định hỏi trương mù Thì nghe thấy trương mù nói Hồng rồi hồng rồi Đây chính là quỷ thông minh Phụ trách báo giờ chuông của nó vừa kêu Như vậy thì gà trống ở dương gian sẽ thức dậy gáy Gà gáy thì sao vậy? Bạch thế bào khó hiểu mà hỏi Gà trống gáy vào giờ dần Chứng tỏ rằng là chúng ta đã chỉ hoãn quá nhiều thời gian Đã đến giờ dần rồi Nếu trời sáng mà vẫn chưa về được dương gian Thì hồn phách của chúng ta sẽ không thể trở về thân xác được nữa đâu Trương Bồ nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng vậy, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà hỏi Lại nói thì Bạch Thế Bảo thấy chó âm bị dọa chạy mất Con gà mái kia thì đang rung chuông Định đến Dương Gian báo giờ Giờ dần sắp đến Nếu chậm nửa bước thì hồn phách sẽ không thể trở về thân xác Dương Gian lúc đó sẽ không nhận Âm phủ không giữ Lúc đó chỉ còn lại hồn ma bơ vơ Đến âm phủ cũng không báo cáo được nhân quả Chẳng phải là cả đời này Làm quỷ lang thang hay sao Bị cái tên đào phủ kia làm cho lỡ mất thời gian rồi Lại còn gặp phải cái con gà mái đi báo giờ nữa Chuyến xuống âm lần này đúng là gặp xui xẻo mà Trương mồ ném miếng bánh bao máu còn lại trong tay xuống đất than thở mà nói Con gà mái kia đã biến mất rồi Nếu không đuổi theo thì ê rằng không kịp nữa đâu Nhưng hiện tại chân lại bị sợi xích sắt chói Chạy thật sự rất là bất tiện Bạch Thế Bảo đưa tay nâng sợi xích sắt khóa trên chân Vẻ mặt lo lắng mà nói Cái sợi dây đỏ này ở âm phủ sẽ biến thành xích khóa hồn Hồn phách rất nhẹ Không dùng xích sắt này khóa lại Thì hồn phách sẽ bay lơ lửng trên không trung Hơn nữa cho dù ngươi có cởi bỏ xích khóa hồn này Thì cũng không thể đuổi kịp được nó đâu Trương Bổ nói Sao lại thế được nhỉ Tôi thấy nó cứ đi một bước rồi lại dừng lại Làm sao mà không đuổi kịp Con gà mái này là quỷ báo giờ Đừng thấy nó đi chậm chạp như vậy Chưa một bước của nó thì bằng 10 bước của chúng ta đó. Hồi này, hôm nay đúng thật là xui xẻo quá. Đang yên đang lành đánh bạc thua mất Dương Thỏ, lại còn theo ông xuống âm chết ở đây nữa. Bạch Thế Bảo ngồi phịch xuống đất, hối hận vì lúc trước đã đồng ý xuống âm cùng với cả Trương Mộ, vì muốn tăng tuổi thọ mà lại phải mất mạng sớm. Trương Mộ ngẩng đầu nhìn sắc trời, bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, sau đó hỏi Bạch Thế Bảo. Này, Trên người ngươi còn có tiền đồng không Tiền đồng sao Bạch Thế Bảo từ trong ngược lấy ra một đồng tiền cuối cùng mà nói Đây chính là một năm tuổi thọ cuối cùng của tôi đó Bây giờ ông muốn lấy đi rồi sao Trương Mù mỉm cười mà nói Vẫn còn thời gian Bây giờ mới là giờ mã một khắc Âm suy dương thịnh, linh khí dồi dào Ta là đang muốn thông linh thi triển pháp thuật Hy vọng là có thể mượn được sức mạnh của quỷ Để đưa chúng ta trở về dương gian Bạch Tế Bảo nghe xong mừng rỡ Đưa đồng tiền cho Trương Bồ Thấy ông ta dùng đũa Cắm vào cái lỗ ở trên đồng tiền Dựng đứng ở trước mặt Lấy ra ba lá bùa màu vàng Xếp quanh đồng tiền thành một phòng tròn Chân thì bước theo thất tinh bộ Tạm thành một trận pháp Bạch Tế Bảo không hiểu ý nghĩa của việc này hỏi Ông định lập đàn thi triển pháp thuật ở đây sao? À lập đàn Trên người không có nhiều pháp khí như vậy. Chỉ là ta bày trận thôi. Thuật này của ta gọi là ngũ quỷ khiêng quan. Lát nữa chúng ta nằm dạp xuống đất đừng động đậy. Ta sẽ triệu hồi năm con quỷ đến khiêng chúng ta đuổi theo con gả mái kia. Hy vọng là có thể về được dương gian trước nó. Bạch tế bào kinh ngạc không ngờ rằng trương mù lại còn có tuyệt chiêu này. Dùng tiền đồng làm mồi nhở. Triệu hồi năm con quỷ đến khiêng quan tài. Mượn sức mạnh của quỷ để đuổi theo gà mãi Chỉ là không biết cảm giác bị quỷ khiêng là như thế nào Lúc này thì Trương mù đã bước xong Ngồi xếp bằng sau đó nhắm mắt lại niệm chú Lập tức gió thổi mạnh Lá khô cát bụi bay mù mệt Xung quanh sương mù dày đặc Không nhìn rõ phương hướng Một lát sau khi mà niệm chú xong Thì Trương mù ngửa mặt ngã xuống Hét lớn một tiếng Đi thôi Bạch tế bào cũng nằm dạp xuống đất Lước mắt nhìn Chỉ thấy năm con quỷ mặt trắng thổi kèn đánh chống bay đến Con quỷ thổi kèn đi đầu tiên thì mặt tô son đi đến trước mặt hai người Cuối người lấy cái đồng tiền được cắm ở trên đũa xuống Đeo vào thắt lưng Sau đó nhặt một lá bùa màu, màu vàng dưới đất Trên đó được trương mù viết phương hướng và địa chỉ Con quỷ xem xong liền nuốt vào trong miệng nhai nát Sau đó ra hiệu cho bốn con quỷ phía sau khiêng hai thầy trò đi Bạch tế bào cảm thấy vai và chân của mình bị hai con quỷ nhấc lên Cứ như là thân thể được gió nâng lên vậy hai thầy trò bị bốn con quỷ khiêng trên vai con quỷ tô son cầm kèn lên thổi giai điệu toàn làn nhạc đưa tang bốn con quỷ theo bước giai điệu lão đảo mà chạy vào lúc này Bạch Thế bào nhắm chặt mắt rối thẳng người ngay thấy tiếng gió âm girít bên tay cảm giác như là đang may lơ đửng trên không chung bồng bềnh vậy mà lại thấy rất buồn g cổ ngủ thiếp đi mau cắn lưỡi đi Người bị âm khí của mấy con quỷ này xâm nhập rồi Đừng có ngủ Trương mù hét lớn Máu lưỡi là máu nhiều dương khí nhất Ở trên cơ thể người Tiếp theo là máu ở mười đầu ngón tay Là máu ở trung dương Bạch thế bào bị quỷ khiêng đi Ở trên vai Âm khí xuyên qua quần áo xâm nhập vào hồn phách Lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bạch Môi và lưỡi tím tái Bị trương mù gọi giật mình thì tỉnh lại Cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thân thể cứng đờ. Vai và chân đều bị quỷ trói chặt. Lập tức kinh hãi quá, vội vàng cắn lưỡi. Một ngụm máu nóng hổi ngậm ở trong miệng. Hai con quỷ khiêng ở phần dưới người. Vừa cười vừa chạy về phía trước. Bạch tế bào phun máu vào người hai con quỷ. Hai con quỷ kêu lên một tiếng, hóa thành làn khói giày đặc biến mất. Sau đó thì dầm một tiếng, bạch tế bào từ trên không trung rơi xuống đất. Quay đầu lại thì thấy trương mù đã ngồi vững ở trên đất. Bảy đấng bột xương chó đen bên cạnh đã cháy thành than, khói đã tan hết. À, đây là đâu? À, chúng ta trở về dương gian rồi sao? Bạch tế bào cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, vùng vẫy đứng dậy. Sợi xích sát dưới chân đã biến thành dây đỏ. Xem ra đã trở về dương gian thật rồi. Trương mù chậm rãi đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Rõ ràng là lúc nãy ông ta cũng đã cắn lưỡi Nó với cả bạch thế bào năm cái con quỷ này lòng dạ bất chính Thấy tiền là làm Đã nhận tiền của chúng ta rồi mà còn muốn trộm hồn May mà lúc nãy khi trở về dương gian phát hiện ra kịp Nếu không thì hối hận không kịp à, Thế bây giờ chúng ta là người hay ma vậy Bạch thế bào nhấc chân dơ tay Cảm thấy toàn thân nặng nề vô cùng Người mệt mỏi dã rời không còn chút sức lực nào nữa Chúng ta đã về trước dương gian, trước con gà mái kia rồi, yên tâm. Trương Bù nói. Vừa giất lời thì đến nghe thấy tiếng gà gáy mơ hồ. Bạch Tế Bảo nghe thấy thì mừng rỡ cười mà nói. Mày quá, công nhận pháp thuật mượn quỷ này của sư phụ thật là lợi hại. Cuối cùng thì chúng ta cũng về trước con gà mái kia rồi. <cười> <cười> Trương Bù cảm thấy ngực khó chịu. Một luồng khí nắng bốc lên ho ra một ngụm máu tươi. Bạch Thế Bảo thấy vậy kinh hãi chạy đến đỡ ông ta dạy hỏi han. Trương Bồ run dày đứng dậy mà nói. Chúng ta xuống âm chính là làm nghề vuôn bán âm dương. Ngũ quỷ khiêng quan này tuy là cũng là giao dịch với âm vật. Nhưng mà rất tổn hại nguyên khí. Lại cộng thêm lúc trước đi nơi tụ tập âm khí nhiều, quán khí nặng. Thân thể có chút không chịu nổi, cần tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Bạch Thế Bào nghe xong thì nói Ờ, vậy về nhà tôi đi Nhà tôi không có ai Sư phụ có thể đến nhà tôi mà nghỉ ngơi Trương mù nghe xong gật đầu nói Ừ, um, ra nhập môn phái chúng ta nay đây mai đó ăn gió nằm xương Không có chỗ ở cô định Có nơi che mưa che nắng Cũng tốt Thế là Bạch Thế Bào dìu trương mù về nhà mình Lúc này trời đã tờ mờ sáng Trên đường ít người qua lại, chỉ có những người bán thuốc rong và quét rác vừa đi huyết giáo. Bạch Tế Bảo sợ gặp người cắt bím tóc, cho nên đi đường vòng tránh đường lớn, tìm những lối nhỏ về nhà. Dìu Trương Bồ lên giường đất sau đó hỏi À, sư phụ à, nhà tôi không ai đến chơi đâu, ờ, ông cửa ở đây nghỉ ngơi cho khỏe vào. Trương Bồ thấy Bạch Tế Bảo tốt bộ, bèn nói Ngươi đã cùng ta xuống âm, coi như là đổ đệ của ta. Đợi ta khỏe lại rồi chính thức nhận ngươi làm đồ đệ Ngươi đồng ý chứ Ờ, được Làm đồ đệ của sư phụ đương nhiên là tốt rồi Chỉ sợ là dương thọ của ta sắp hết Khiến cho sư phụ nhận phải đồ đệ đoạn mệnh mà thôi Bạch tế bào đồng ý xuống âm và bái sư Chỉ là vì muốn tăng thêm tuổi thọ mà thôi Nhưng hắn không nói rõ điều này cho Trương mồ Không sao Sau khi mà ngươi bái ta làm sư phụ ta nhất định sẽ dạy ngươi cách thăng tuổi thọ Chuyện này không thành vấn đề gì Chỉ là khi mà gia nhập môn phái của ta Thì ngươi cần phải rút thăm chúng mệnh trời Nghèo, yếu, cô độc Chọn một trong ba cái đó Nghèo là cả đời nghèo khổ Yếu là chết bất đắc kỳ tử Còn cô độc là cả đời cô đơn Ngươi có đồng ý hay không? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Ba cái thứ này đúng là không có cái nào may mắn như vậy thôi, ta sống khổ còn hơn chết non. Người sắp chết có thể bảo toàn tính mệnh đã là may mắn lắm rồi, còn quản gì đến nghèo khổ hay cô độc nữa." Bèn gật đầu đồng ý rồi lại hỏi, à, không biết là sư phụ rút chúng cái gì trước đây vậy?" "Yếu." Trương Bổ nói. À, chuyện này khỏi lo, ta thông âm xuống dương đến chừng này tuổi, âm dương đều tích không ít được đức đâu, cho dù chết bất đắc kỳ tử." Thì cũng không còn gì hối tiếc Trương Mù nói xong Thấy Bạch Thế Bảo cúi đầu không nói gì Bèn từ trong túi móc ra tờ giấy mà tên Đao Phủ viết ở âm phổ Đưa cho hắn mà nói Giờ ngươi mang tờ giấy này đến nhà Trương Vương Thị ở phía Đông Thành Nói với bà ta những điều tên Đao Phủ kia yêu cầu Để bà ta yên tâm Chuyến xuống âm này mới coi như là hoàn thành đó Bạch Thế Bảo nhận lấy tờ giấy vàng cúi đầu nhìn Trên đó không có một chữ nào cả Nhú mày mà hỏi Sư phụ à, à Con con tận mắt thấy tên đa phủ kia chấm máu viết chữ Sao lại một tờ giấy trắng như thế này Đồ của ma quỷ các ngươi nhìn làm sao được Bảo bà ta cất kỹ là được Nếu bà ta có hỏi Thì bảo bà ta đun một ấm nước nóng Đổ đi một nửa Rồi đổ thêm một nửa nước lạnh vào Pha thành nước âm dương Tưới lên tờ giấy vàng này là có thể nhìn thấy thôi Trương mù nói, bạch thế bào cất tờ giấy vàng vào ngực đứng dậy đun một ấm nước sôi cho trương mù. Lục tung trong nhà thì cũng tìm được nửa gói trà, pha xong đặt trước giường đất đắp chăn cho trương mù xong vội vàng rửa mặt xoay người ra khỏi nhà đi về phía đông thành. Trên đường đi thì bạch thế bào có tâm sự rất nặng nề, từ sau khi mà xuống âm phủ với trương mù tối qua, thì hắn mới biết trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ đến như vậy. Ngày thường thì ăn chơi hưởng lạc ân oán tình thù. Sau khi chết rồi lại có một thế giới hoàn toàn khác như thế.